Kim Thanh xin chào các bạn Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc Kim Thanh xin mời các bạn cùng tiếp tục đến với tập 3 câu chuyện Trồng xấu dễ xài của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh hay 23S diễn đọc Kim Thanh Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh và ekip hay 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Để lắng nghe những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé Mời các bạn cùng lắng nghe Thục cấn thai thật Khổ nỗi cô lại bị ngén không ăn được Ba tháng đầu cứ ăn vào là lại ói ra Cô phải xin nghỉ ở nhà suốt một tháng thai kỳ Khôi thì cứ như ngồi trên đống lửa Cả ngày chỉ quanh quẩn bên vợ Xem cô có thèm ăn hay là sai vặt gì không Thế thấy vợ có dấu hiệu buồn ói Là Khôi lo sốt vó Bê thau lấy khăn cho vợ Rồi xoa ngực xoa lưng đủ cả Khôi còn có ý định xin nghỉ làm không lương Để ở nhà chăm vợ cho thật yên tâm Nhưng Thục không cho vì cô tự lo cho bản thân mình được Không nghiêm trọng đến mức Bắt chồng phải nghỉ việc ở nhà Thục bị ngén mệt mỏi vô cùng Nhưng thấy thái độ lo lắng hết lòng của chồng như vậy Cũng thấy an ủi lắm Khôi nghe lời vợ vẫn đi làm bình thường Nhưng cứ xong việc ở trường là chạy về ngay với vợ Anh tự đi chợ nấu nướng Mua đủ thứ món Thục thích Và những món tốt nhất cho bà bầu Để bồi dưỡng cho vợ Mẹ Thục có đến chăm con gái mấy ngày Nhưng chỉ giúp đỡ lúc Khôi đi vắng thôi Trước khi về nhà rồi là tự tay anh làm hết Ông An thấy con rể Hết lòng chăm sóc con gái mình như vậy Thì đắc ý lắm Coi như ông đã không nhìn nhầm anh con rể này Con thục coi như vậy Mà nó lại sướng Thằng khôi chăm vợ còn hơn là mẹ đẻ chăm con gái Ngày xưa tôi cũng chữa Cũng ngén y như nó Mà có thấy bao giờ ông giặt cho tôi cái quần cái áo Hay nấu cho tôi bát cháo lần nào đâu Bà Nhiên nói ra vẻ ghen tị Cả với con gái mình thế sao ngày trước Ai chê thằng Khôi ấy nhở Ông An nhắc lại Ờ thì mới đầu làm sao Mà đánh giá hết được lòng người Phải trải qua bệnh tật Mới thấu rõ lòng đàn ông chứ Bà Nhiên tranh luận với chồng Rõ là bà thua về lý rồi Nhưng trong lòng thì thầm mừng cho con gái lắm Lấy được tấm chồng như thằng Khôi ấy, Thì sau này nếu có ốm đau gì Thì cũng được nhờ tấm thân Sinh con trai hay con gái gì cũng được Cũng vì lo lắng cho chúng mình Nên con thục nó mới không dám đi du học nước ngoài Không gì bằng vợ chồng chăm nhau ông ạ Bà Nhiên cứ tấm tắc khen con rể Rồi nghĩ về tương lai sau này Của đứa con gái cũng an tâm phần nào Nghỉ một tháng thì Thục cũng đỡ ngén hơn Cô đi làm trở lại Nhưng Khôi lại là người đưa rước cô đi làm và về nhà Sáng Khôi dậy sớm Chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ Đồ ăn vặt các thứ bỏ vào một cái túi sách Rồi chở vợ đi làm Mới đến cơ quan của mình Thục mặc nhiên để chồng làm hết tất cả mọi việc Cô vui vẻ hưởng thụ Không phải thục lười đâu, mà cô biết Khôi muốn tự tay chăm lo cho vợ, muốn vợ thấy được ý nghĩa của một người chồng như mình. Thục để Khôi tự do thể hiện bản lĩnh của mình và vai trò của người đàn ông trong gia đình. Đôi khi, nó cũng chẳng phải là điều gì quá lớn lao cả, mà nó bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, sự quan tâm và cảm thông, chia sẻ với vợ con, mọi thứ, dù chỉ là một việc vặt vãnh mà mấy gã đàn ông cho rằng đó là việc của đàn bà. Thục Ết cay ghét đắng cái thói gia trưởng đó của những người đàn ông mà cô thấy và đã gặp Đáng buồn đó lại là số đông Nhưng chỉ Khôi, chồng cô là khác họ Có lẽ vì thế mà cô đã nhìn chúng Khôi Dù anh chẳng có điều gì nổi bật cả Hạnh phúc, không giống nhau đối với mỗi người Với người khác thì Thục không biết Nhưng với Thục, cô chỉ cần một người chồng như Khôi là đủ tháng thứ tư thì Thục bắt đầu tăng cân Cô không còn ngén nữa mà ăn nhiều hơn để bù vào lượng dinh dưỡng đã hao hụt lúc bị ngén 3 tháng đầu. Khổ cái Thục lại thèm ăn và những lúc oái oăm nhất như ban đêm hoặc giữa trưa khi người ta đã đi nghỉ. Chẳng biết thế nào mà cứ đúng giờ đó là cô lại thèm. Dù trước đó đã ăn rồi, có lần nửa đêm thèm không chịu nổi, không nỡ dai chồng đi mua. Thục ngồi dậy lục tủ lạnh kiếm cái gì đó ăn thay cho đỡ đói. Nhưng khổ cái hết càng ăn thì cái mùi phở bò cứ quanh quẩn trong đầu. Mùi phở bò bốc lên khiến cô không kiềm lòng được. Ngồi thù ra mà tưởng tượng rồi chép miệng thèm thuồng Khôi nửa đêm sờ soáng trên giường không thấy vợ đâu thì hoàng hồn ngồi bật dậy đi tìm vợ. Thấy cô đang ngồi thù ra bên cánh cửa tủ lạnh. Khôi hỏi thì thục mấy thú nhận là mình thèm phở bò. Chẳng cần vợ phải sai đi mua. Khôi lập tức xách xe đi trong đêm khi cả chục cây số mới đến cái cửa hàng phở bò duy nhất còn mở cửa trên phố mua về cho vợ. Thục thấy bát phở bò trên tay chồng thì vồ lấy như hổ đói. Ăn xong còn húp trùn chụt hết sạch không còn một giọt nước lèo. Khôi nhìn vợ ăn ngon như thế thì vui lắm, quên cả cơn mệt nhọc vừa nãy. Chưa hết, một buổi tối, đang xem chương trình thời sự, thấy TV phỏng vấn về mấy nhà vườn trồng sầu riêng, Thục lại nổi cơn thèm. Nhưng ở miền Bắc thì làm gì có sẵn sầu riêng mà mua. Thế là cô âm thầm chép miệng thèm thuồng Cơn thèm của Thục bị, bị kiềm chế lại Nên nó đã chui vào giấc mơ của cô Đang đêm Cô mơ mình được ăn một trái sầu to Bằng quả mít non Có bốn múi to tướng Cô háo hức cầm lên ăn ngon lành Thì bất ngờ Khôi la lên Úi dồi ôi đau thế Tiếng la ó của Khôi làm Thục tràng tỉnh dậy Ôi em xin lỗi Thục hoảng hốt cầm mu bàn tay của chồng thổi thổi Úi rồi ơi anh có đau không Mu bàn tay Khôi in hình dấu hai hàm xăng lõm đều tăm tắp của thuộc rõ ràng như những cái hố nhỏ. Em xin lỗi, để em lấy dầu gió bôi cho anh. Thục thấy mình có lỗi quá, định trèo qua người chồng xuống lấy dầu gió xoa, thì khôi kéo cô lại. Không cần, anh không đau đâu. Mà em mơ gì tự dưng lại ngoạm tay anh vậy? Nghe đến đây, thì thuộc mới nhớ lại giấc mơ của mình vì cười ha hà thú nhận. Em thèm dầu riêng quá nên mơ luôn. Trong mơ á, em được anh mua cho một trái sầu riêng to tướng Bổ ra được bốn muối Em thích quá Mới ăn muối đầu tiên thì gặm phải tay anh đấy Không hiểu sao Khôi nghe Thục kể chuyện cười Mà anh lại không cười nổi Nghĩ đến lúc 3 tháng đầu Thục nén lên nén xuống Không ăn được thứ gì Người thì quắt lại như con cào cào Chỉ còn da với xương Giờ may mắn cô ấy lại thèm ăn Nên anh mừng lắm Cố hết sức đáp ứng mọi sở thích ăn uống của vợ Để bù đắp cho mấy tháng đầu tiên Hễ vợ muốn ăn gì là kiểu gì anh cũng tìm bằng được món đó cho cô này thấy cô thèm sầu riêng đến mức trong mơ cũng mơ thấy nó thì chắc là thèm lắm rồi đây hồi nghĩ tự rừng thấy thương vợ quá anh cầm lấy tay vợ nói em thèm sao không nói với anh trời ạ Nói với anh thì có ích gì chứ Anh có mua được sầu riêng cho em đâu Nếu muốn là sẽ có cách thôi cách gì Trong khi miền Bắc mình á, Mùa này em chỉ có sầu riêng Thì mình gửi tới trong miền Nam ra Anh có một đứa bạn đang sống trên Đà Lạt Để mai anh gọi nói nhờ nó Mua cho sầu riêng ngon Thế nào mà chả có Em yên tâm chắc chắn là mua được Thục ôm chồng hôn cái chụt vào má Cảm ơn anh đã thương em Trời anh không thương em á Thì thương ai chứ Khôi nhéo má vợ Rồi hôn lại vào má cô Nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống giường lấy chăn đắp cẩn thận cho cô rồi mới lên giường ngủ tiếp. Chả biết Khôi Đàm phán với vợ chồng đứa bạn ở trong Đà Lạt xa sao mà ngay tuần sau, nhà xe đã gọi cho anh ra lấy sầu riêng, cả một thùng năm chục ký, có quả chín, có quả còn chưa chín, được vợ chồng người bạn lựa chọn cẩn thận để dành cho thuộc ăn dần. Khổ cái Khôi không ngửi được mùi sầu riêng, trên đường chở thùng sầu riêng về, anh đã phải xuống xe nôn ói mấy lần, dù đã cẩn thận bịt hai cái khẩu trang. Rồi còn bôi dầu gió các kiểu Về đến nhà Khôi đeo khẩu trang Đi bao tay Rồi khui sầu Bỏ vào khay đậy Để dành cho sẵn vợ về ăn Thục ngủ dậy đã nghe mùi sầu riêng nồng nặc Cô sông thẳng vào bếp Lần theo dấu vết Của hương đặc biệt này Khay sầu riêng vàng ươm Đã bóc sẵn bày trên bàn Thục sung sướng cầm lấy mũi sầu hít hà Rồi cắn một miếng Vị ngọt của sầu riêng Hòa quyện với vị béo ngậy. Chào ôi, nó sung sướng biết bao. Thục ăn một lung hết hai múi sầu to tướng mà vẫn thòm thèm. Đúng là sống trên đời này mà chưa từng được thưởng thức vị của trái sầu riêng, quả là thiếu sót vô cùng. Thục xoa xoa cái bụng no của mình thỏa mãn. Em dậy rồi à? Khôi từ trong nhà vệ sinh đi ra, mặt mày hơi tái. Anh sao vậy? Trúng gió hả? Sao mặt anh lại tái mét thế kia? Thục lo lắng chạy lại bên chồng Giờ chán anh kiểm tra Sao chán anh lạnh vậy Thục hối hả Khôi cầm tay vợ kéo xuống gỏi chán mình Anh không sao Tại anh không ngửi được mùi sầu riêng Anh cố khui xong được một quả cho em Thì anh không chịu nổi cái mùi nồng nặc đặc trưng của nó Nên chui vào nhà vệ sinh ói một hồi Giờ thì đỡ rồi Trời đất ơi Anh phản ứng dữ vậy sao Thục kêu lên Khôi vẫn còn nôn nao sau trận vừa rồi Nhưng cũng chậm rãi kể cho vợ nghe câu chuyện của mình Lúc anh trở về Trên đường đã buồn nôn mấy lần rồi Anh không ngửi được mùi sầu riêng Kinh Lúc khui dầu cho em Anh phải bịt hai cái khẩu trang Mà cái mùi nó vẫn sọc thẳng vào mũi Lúc là không thì chịu nổi Khôi nói Ánh mắt vẫn còn sợ hãi vì ám ảnh mùi sầu riêng Nếu mà anh không chịu được mùi nó Thì để em tự khui cho Anh không cần phải khui đâu Nhưng quả sầu riêng nó to như thế Hơn nữa gai cũng cứng như vậy sợ tay em yếu không khui nổi ấy, trời ạ, anh nghĩ em là tiểu thơ liễu yếu đào tơ à? Anh nhìn đi, tay em ở thế này cơ mà, có chuyện gì mà không làm được chứ? Lần sau cứ để đấy em làm cho. Thục vừa nói vừa dơ cái củi trò chắc chắn của mình ra khoe với chồng, khôi bất ngờ lại cúi xuống nôn ọe hết những cái tháng đầu, vợ ngén rồi bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Thục nhìn điệu bộ của chồng, vừa thương lại vừa buồn cười. Cái mùi sầu riêng chín ám khắp cả nhà thuộc vào Khôi, từ phòng ngủ cho đến phòng bếp, thậm chí cả phòng tắm. Khôi cứ về đến nhà là ói mật xanh mật vàng cả ra vì không thể chịu đựng được cái mùi nồng nặc đặc trưng kia. Cũng may là chỉ trong một tuần, thuộc xử lý hết toàn bộ số sầu riêng chồng mua về, vừa ăn vừa cho vớt bạn bè hàng xóm để chồng không bị chịu đựng mùi khốn khổ quá lâu. Những tháng cuối thai kỳ, thùng ăn uống đầy đủ, Tham gia tập các buổi yoga dành cho bà bầu nên người rất khỏe, mẹ và con đều tăng cân ổn định. Thục là người ăn uống tập luyện khoa học nên càng về sau sức khỏe của cả mẹ và bé đều rất tốt. Khôi chở Thục đi khám thai định kỳ, bác sĩ nói về chuẩn bị đồ đạc đi là vừa, hai tuần nữa Thục sẽ sinh. Khôi lo lắng lắm, khôi có nghe lỏm các câu chuyện về sinh thường hay sinh mổ của các mẹ bỉm sữa trên group. Anh cũng giả danh một bà mẹ bỉm sữa đang mang thai Xem nên sinh thường hay sinh mổ sẽ tốt hơn. Đương nhiên, họ nói sinh thường tốt hơn. Anh cũng đoán vậy. Nhưng có nhiều bà mẹ trẻ thì ủng hộ phương pháp sinh mổ, vì như vậy cô bé sẽ được bảo toàn, chồng không chán mình. Lúc lùm trong những diễn đàn mẹ và bé nhiều như vậy, Khôi cũng hiểu được phần nào tâm tư của các mẹ và cách chăm sóc sức khỏe sản phụ. Chả thế mà từ khi Thục mang thai, anh nghe mẹ truyền tay nhau ăn nghệ ngâm mật ong sau sinh tốt cho sức khỏe của sản phụ. Thế là cũng bỏ công, đi mua mật ong Rồi cả chục ký nghệ về Gọt rửa, hì hụt cả buổi chiều ngâm cho vợ Khi đi đón vợ Nhìn thấy cả hai bàn tay vàng khe của chồng Mà thục không nhịn được cười Rửa mấy ngày nó mới hết sạch Khôi chả thấy ngại ngùng gì cả Đồ đạc sơ sinh Hai vợ chồng đã sắm cả mấy tháng trước Bây giờ chỉ việc mang ra giặt rũ sạch sẽ Để sẵn sàng mang đến viện bất cứ lúc nào Chả biết Khôi học hỏi được ở đâu Nhiều thứ kiêng khem của phụ nữ mang thai thế không biết. Quần áo sơ sinh của con anh dành phơi hết, không cho thụng với lên cao, sợ bị chàng hoa quấn cổ như các cụ bảo vậy Dù bị vợ phản bác là việc này không có cơ sở khoa học nào, nhưng anh vẫn nhất định không cho vợ làm. Dù sao thì có kiêng có lành. Anh xua tay nói vậy mà bắt vợ phải ngồi yên để mình làm hết. Đến ngày dự sinh, hai vợ chồng tự sắp xếp đồ đạc rồi đưa nhau đi đẻ. Bác sĩ khám xong thì cho Thục nhập viện luôn Chờ khoảng 1-2 ngày nữa là sinh Khôi xin nghỉ việc để chăm vợ đẻ Ngày đêm hôm đó Thục đau bụng rồi được đưa ngay lên bàn đỡ Khôi chạy theo vợ Bệnh viện tư phòng VIP Nên Thục được các y bác sĩ chăm sóc rất nhiệt tình Nhìn vợ đau bụng quằn quại trên bàn đẻ Khôi cuốn lên sợ hãi Người Thục đã vã mồ hôi đến đâu Thì Khôi cũng toát mồ hôi đến đó Thục cắn răng chịu đựng cơn gò tử cung rồi dặn Khôi cũng vò bóp muốn nát ươm Cái thành bàn đẻ để bên cạnh vợ mình Dường như trong từng hơi thở Đau đớn của vợ Khôi cũng cảm nhận hết được nỗi đau Thấu đến tận từng tế bào của anh Ra rồi Tiếng bác sĩ nói Thục giãn người Khôi cũng vừa như chút đi gánh nặng như núi thái sơn Đè lên người mình từ nãy đến giờ Anh chả buồn nhìn mặt con một cái Mà xà xuống ôm lấy gương mặt mướt mồ hôi của vợ Hôn lên chán cô Thục như vừa thoát ra khỏi cửa tử Nhìn thấy chồng đang áp lên mặt mình Gương mặt cũng đẫm nước Cô thở hồn hền Anh khóc đi à Thục sờ vào mặt chồng xúc động nói Em không sao rồi, còn chúng ta đâu Lúc này Khôi mới chợt nhớ ra Mình quên mất nhân vật chính của ngày trọng đại hôm nay rồi Khôi nhìn sang bên Cô y tá đang bế con bé Lau sạch người cho nó Rồi đặt lên bàn cân Bà cân bà nhá Cô vui vẻ đặt con bé lên ngược Thục Để nó tiếp ra với mẹ Chúc mừng anh chị Một bé gái rất xinh rắn và khỏe mạnh Da đỏ hòn thế này Chắc sau này trắng trẻo xinh lắm Lại còn có mà núm đồng tiền nữa chứ Cô y tá mải suýt xoa Lúc này Khôi mới nhìn rõ mặt con Ôi chào Cô y tá khen xinh vậy Mà anh cứ thấy nó nhăn nheo thế nào ấy Được cái tóc nó rất dày và đen Hình như là tóc thẳng chứ không xoăn tít như Khôi Anh vội dở lên đầu nó kiểm tra Đúng là tóc thẳng thật con bé lần tìm được ti mẹ mút chuồn chụt rồi ngủ ngoan luôn trên ngực mẹ nó bà nhiên mới hốt hải chạy đến lúc hai vợ chồng dắt nhau vào bệnh viện có báo cho bố mẹ hai bên nhưng cũng tưởng vài ngày nữa mới sinh cơ không ngờ thụp đẻ nhanh như thế bà nhiên vào đến nơi thì mọi việc đã xong xuôi thấy con gái vượt cạn thành công cháu ngoại khỏe mạnh bà mừng rớt nước mắt một lúc sau thì bà khanh mẹ khôi cũng đến bà vừa dưới quê đi lên bến xe thì nghe tin bà thông ra gọi điện, báo tin thục đè rồi. Thế là bà vội vàng thuê xe ôm, chạy thẳng đến bệnh viện chứ không qua nhà con trai nữa. Bà Nhiên đang say xưa, ngắm đứa cháu gái đầu tiên của mình. Nó đang ngủ say, thấy bà thông ra đến, bà kéo tay bà khanh lại, ngắm nghía xem nó giống ai nhất. Rõ ràng là cái má nốm đồng tiền là của khôi rồi, còn cái mái tóc đen dày kia là của thục. Nước da đỏ hồng kia chắc chắn cũng là của thục rồi. Đôi mắt một mấy là của khôi. Hai bà cứ say xưa ngắm nghĩa rồi lại bàn luận, còn không dám chạy vào, sợ con bé giật mình. Đứa cháu vàng cháu bạc của cả hai bên gia đình mà. Lần đầu tiên có cháu, còn hồi hộp hơn cả lần đầu sinh con. Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng, ba nhị. Bà khanh cứ tấm tắc mừng, không dám khen cháu gái đẹp sợ khó nuôi. Nhân viên y tế hướng dẫn cụ cách vệ sinh và chăm sóc vết thương sau sinh. Khôi ngồi nghe không sót một chữ nào Đến giờ vệ sinh Bà Nhiên đang định đứng dậy lấy bông băng Và dịch khử trùng Theo hướng dẫn của nhân viên y tá Rửa cho con gái Thì Khôi đã ngăn lại Mẹ, mẹ để con làm cho Bà Nhiên ngạc nhiên nhìn con rể Khôi thấy vậy liền nhắc lại để mẹ vợ nghe rõ hơn Mẹ cứ để con giúp vợ con vệ sinh Hai mẹ cứ trông con cho tụi con là được Thấy Khôi nhất quyết như vậy Bà Nhiên có chút ngại ngùng Dù sao thì Khôi cũng là đàn ông Mấy chuyện này nó sao sao ấy Bà Nhiên vẫn ngại nên nói Chuyện này là chuyện của phụ nữ Con cứ để mẹ làm cho Thục cho nó tự nhiên Dù sao thì đàn ông Cũng không nên đụng vào mấy chuyện này Nó không hay lắm Thục là vợ của con Cái gì trên cơ thể của cô ấy Con chả biết rõ hết rồi Mẹ không cần phải ngại Cứ để cho con làm cho vợ con Khôi vừa nói vừa lấy đồ đạc Từ tay mẹ vợ Bà Nhiên ngại quá nhìn thông ra Bà sợ bà Khanh đánh giá mình không trông con gái mà để chồng nó phải đi làm mấy cái chuyện vệ sinh phụ nữ này thì kỳ quá. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của bà Nhiên bà Khanh lại tỏ ra khá vui vẻ và thoải mái. Chị cứ để thằng Khôi nó giúp vợ nó chúng nó là vợ chồng rồi thì còn gì mà ngại chứ. Nhưng tôi... Bà Nhiên ngập ngừng chị không ngại khi con trai mình lại đi làm mấy cái chuyện phụ nữ này chứ. Đương nhiên là không ngại tôi còn mừng nữa ấy chứ. Hẳn khôi, nó biết thương vợ thương con, đó là cái phước của nó, cũng là phước của con dâu. Chúng ta làm cha làm mẹ, cũng chẳng mong gì hơn là con cái yêu thương, cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau. Thấy chúng nó khăng khít chẳng ngại điều gì như thế này, tôi mừng còn không hết đấy chứ. Với lại tôi còn phải cảm ơn bà, cảm ơn con dâu, đã sinh cho tôi một đứa cháu gái, khỏe mạnh và xinh xắn như thế này. Bà Khanh vừa nói vừa nựng cháu gái một cách vui vẻ. Thấy thông ra cũng tỏ ra khá thoải mái, bà Nhiên cũng không ngại nữa mà nhường hẳn thao đồ cho con rể, tự vệ sinh rửa giấy cho con gái mình. Thục không can dự vào câu chuyện, cô im lặng, lắng nghe cách cư xử của hai bà mẹ và chồng mình. Thấy mẹ chồng có tư tưởng thông thoáng như vậy, cô lại càng cảm thấy mình may mắn biết bao nhiêu. Hiếm có cô con dâu nào lại được lòng cả chồng và cả mẹ chồng như vậy. Thục tự nhủ, có lẽ kiếp trước mình đã giải cứu thế giới hay chăng? Mà kiếp này lại may mắn được nhà chồng tốt như vậy chứ? Hai bà thông ra ý tứ dắt nhau ra ngoài mua đồ ăn để vợ chồng Thụp có không gian riêng mà làm việc với nhau cho đỡ ngại. Thục cũng hơi ngại thật khi để chồng vệ sinh cho mình. Tuy rằng bình thường khá thoải mái với chồng nhưng đó là lúc cơ thể cô còn đẹp, còn lành lặn. Chứ bây giờ tan hoang thế này để chồng nhìn lại còn đụng chạm vào vệ sinh kể cũng ngại thật. Khôi lùi hối hít xịt đồ khử trùng Vào bông gạc bắt đầu làm Thục có chút lo lắng hỏi Anh có chắc Mình biết làm không đó Em yên tâm lúc nãy y tá hướng dẫn anh Anh đã nghe ghi nhớ từng chữ trong đầu rồi Khôi tự tin nói với Thục Cứ như thể anh tự tin Nắm chắc kiến thức khi nghe giảng viên Giảng bài vậy đấy Đúng là bệnh nghề nghiệp Khôi nhìn của vợ Ôi chào ôi Anh sửng sốt thốt lên Cứ ngỡ là anh sốc Vì chỗ đó tan hoang quá Nhưng Khôi không thấy xấu Mà lại thấy thương vợ hơn Đẻ được đứa con mà cơ thể nát tươm thế này sao Biết vậy à, anh không cho em đẻ nữa Khôi vừa nói Ánh mắt rưng rưng vào chỗ đó của vợ Tay nhẹ nhàng lau dừa Em đau lắm phải không Khôi sụt xịt Chắc là đau lắm bị rách thế này cơ mà Nát hết cả rồi Khôi vừa làm vừa cảm giảm đến tội Thục vừa thấy cảm động Vừa thấy buồn cười Vì những câu nói của chồng Anh đừng nói nữa, em mới không đau đấy. Cả người Thục rung lên vì không nhìn được cười, mà càng cười thì lại càng đau. Cô ứa nước mắt ra vì đau và cả vì cảm động. Thôi được rồi, anh không nói nữa. Khôi thấy vợ khóc, cứ tưởng cô đau lắm, nên im bặt, chỉ chú tâm vào làm chứ không nói tiếng nào nữa. Thục nhìn chồng cơn đau dịu dần. Có lẽ niềm hạnh phúc, nó khiến cơ thể tiết chất làm giảm đau tốt nhất, khiến con người ta có thể quên hết. Tất cả nỗi đau thể xác Khôi vẫn mải mê lau lau rửa rửa cho vợ Thật khẽ, thật nhẹ nhàng Thục không hiểu sao Khôi có thể khéo tay đến thế Có khi còn khéo tay hơn cả phụ nữ Làm cho phụ nữ ấy chứ Cô không biết rằng Để làm được những công việc khéo léo như thế này Anh đã phải núp lùm bao nhiêu diễn đàn Các bà mẹ bỉm sữa Để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc bà đẻ Phải căng tay Để nghe không sót một chữ nào Những lời hướng dẫn của cô y tá Lúc dạy bà nhiến cách vệ sinh cho bà đẻ Thụng đẻ dễ Lại thêm có người chăm sóc tận tình Tư tưởng thoải mái nên sữa về khá nhanh Mới sinh con mấy tiếng Mà sữa đã về căng ngực Con bé được bố sữa mẹ no nê Thì cứ phôi bụng ra mà ngủ ngoan Trộm vía chả quấy khóc gì Hai bà mẹ nhận nhiệm vụ Mua đồ ăn thức uống Mang quần áo về nhà giặt Rồi mang vào bệnh viện Thỉnh thoảng trông cháu Còn mọi việc còn lại khôi đàm nhận hết Khôi đi làm buổi sáng chiều là chạy vào với vợ con ngay 3 ngày thì thục được bác sĩ cho xuất viện sức khỏe hồi phục nhanh chóng đứa bé khỏe mạnh bình thường không có vấn đề gì nên không cần ở bệnh viện lâu bà Nhiên không phải ngủ cùng con gái để thức đêm trông cháu vì Khôi đã rảnh ngủ luôn rồi, thế là bà đành phải về nhà mình để chăm chồng hàng ngày tạt qua nhà con gái thăm con thăm cháu, coi có việc gì phụ giúp chứ chẳng phải làm gì cả chỉ có bà Khanh là ở lại nhà con trai, giúp nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng thì được bà Nhiên trở đi siêu thị, hay đi chợ mua đồ, vì bà Khanh không biết đi xe máy, cũng không dành giọt đường xá ở đây. Hai bà già chăm bà đẻ, mà người cứ phơi phới như đi chơi, cả khu phố ai cũng của. Chả biết khôi học ở đâu, mấy bài hát ru mà ru con rất khéo. Thục chỉ cần cho con bú, còn việc ru ngủ thì đã có khôi lo. Con bé bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, nên mỗi đêm... Thục phải thức dậy 3-4 lần cho nó bú Thường vợ phải thức dậy lắt nhắt Nên mỗi lần vợ dậy là Khôi cũng dậy theo Để bé con ru ngủ khi nó bú no nê Thục có chồng bế hộ Nên cho con bú xong Là tranh thủ ngủ lấy sức Phụ nữ sau sinh Phải ngủ đủ giấc thì mới không bị stress Và nhanh chóng hồi phục sức khỏe Khôi nói với vợ như vậy Anh bế con xuống giường nựng con vừa ru ngủ Có khi con bé còn nghiện tiếng bố nó hơn cả mẹ Cứ đang khóc mà nghe tiếng bố nó Thể nào nó cũng im bặt lắng tai nghe Thục để con cho chồng Yên tâm chìm vào giấc ngủ Khôi nhìn con gái Rồi lại nhìn sang vợ Đang ngủ say trên giường Cái bụng nhăn nheo chẳng chịt vết dạn Chẳng còn con thả như thời con gái Bắp chân đùi cũng dạn trắng Thành những vần sọc vần ngang Nách bẹn thâm sạm lại Da rẻ nổi muộn tùm lum Khôi thấy sót xa quá Mẹ vì sinh con Mà đã phải nát hết cả thân mình rồi đấy sau này còn mà cãi mẹ là bố cho ra đường, nghe chưa? Chẳng biết con bé có hiểu lời bố nó đe dọa hay không, mà mắt lim dim ngủ, không dám quấy khóc một tiếng nào. Thục nằm nghiêng trên giường, bụng sổ ra một đống bầy nhầy, cả cơ thể từng xinh đẹp như nữ thần, giờ tàn tạ như một đống hoang tàn đổ nát. Lúc đầu ngắm mình trong gương, cô cũng có chút xót xa, nhưng nhìn con gái khỏe mạnh và xinh xắn thế kia, cô cũng thấy được an ủi phần nào thiền chưng của một người mẹ mà có vẻ ai cũng được giễm phúc này đâu. cô tự ăn ủi mình như vậy. bây giờ nằm trên giường nghe những lời này của chồng, thục càng cảm thấy sự hy sinh về cơ thể của mình hoàn toàn xứng đáng. giao cũng được giữ lại làm giảng viên ở trường khôi. anh kết hôn với ngọc liên, một người bạn cùng phổ thông với thục, làm kế toán cho một trường học. ngọc liên cũng là một cô gái đẹp, xuất thân giàu có, bố là chủ cửa hàng buôn gỗ. Nhưng cô lại không giống Thục Ngọc Liên không muốn sinh con vì sợ bị phá dáng Cô quen ăn diện và làm đẹp Không thích làm việc nhà Đi làm về là chỉ muốn đi spa thư giãn Nhà có giúp việc lo hết rồi Mỗi lần giao đến nhà khôi chơi Được Thục tiếp đón ân cần Chiều chồng và bạn bè của chồng hết cỡ Thoải mái ăn nhậu Thậm chí còn đích thân vào bếp Nấu mấy món nhậu cho chồng và bạn Cười nói thoải mái không có chút khó chịu nào Khiến Giao thầm so sánh với vợ mình ở nhà Thục cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang còn hơn Ngọc Liên nữa, ấy thế mà việc nhà cửa cô ấy vẫn chu toàn, không hề thuê giúp việc nhà, chiều và tôn trọng chồng, biết dung hòa các mối quan hệ của chồng, chưa bao giờ cô cãi lại hay to tiếng với chồng trước mặt bạn bè. Còn Ngọc Liên thì khỏi nói, cái mặt cô lúc nào cũng căng căng kiêu kỳ, coi người bằng nửa con mắt, nhất là mỗi khi có bên nhà chồng lên thăm. Dù nhà giao cũng thuộc hàng có máu mặt, nhưng vẫn là ở tỉnh lẻ, Nên Ngọc Liên không coi trọng bên chồng cho lắm. Ai đến mặc ai cứ ru rú trong phòng lướt điện thoại. Đến giờ giúp việc nấu cơm xong gọi thì mới ra bàn ngồi ăn. Giao cũng góp ý mấy lần nhưng mà chẳng ăn thua. Ngọc Liên cho rằng Giao chẳng có tài năng chỉ là một giảng viên quèn thì không có quyền sai bảo cô. Vợ chồng cứ mãi mâu thuẫn như vậy. Giao sinh chán trường cũng chẳng muốn về nhà nữa. Hết giờ là lại lê la quán xá bia bọt đến tối mới về. Thấy Khôi cứ dậy xong là vội vội vàng vàng sách cặp chạy về nhà. Giao gặng lại hỏi, thì anh nói về, về nấu cơm cho vợ ăn, rồi còn giặt đồ cho con. Nhìn gương mặt khôi hạnh phúc, kể về vợ con, mà Giao thấy ghen tị quá. Sao lại có người may mắn như vậy chứ? Giao thầm hỏi, rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình, càng cảm thấy thê thảm. Cái tên khôi này, sao ông trời lại yêu ái hắn quá? Giao thầm nghĩ, lòng đố kỵ tự dưng cuồn cuộn nổi lên như con rắn độc, Giao nhớ lại gương mặt của Khôi Nụ cười anh Ánh mắt tự hào khi nói về vợ con Nét mặt dạng người hạnh phúc Giao thấy khó chịu vô cùng Nghỉ giữa giờ Chờ Khôi nói chuyện điện thoại với vợ xong Giao liền hỏi Khôi Đi uống với nhau một ly bia chứ hả Lâu rồi tụi mình không tụ tập Để khi khác đi Tí nữa còn phải về nấu cơm cho mẹ con Thục nữa Thế mẹ mày không nấu được à Được nhưng mà Thục thích ăn đồ tao nấu hơn Mày ấy Chiều vợ cho lắm rồi thành ra sợ vợ đấy Mấy đứa đang nói đấy ra kia kìa Từ ngày mày lấy vợ Cha thấy mày tụ hợp anh em gì cả Mày có nói quá không đó Chúng mình vẫn thỉnh thoảng tụ tập con gì Tại vì trong thời gian vợ tao sinh con Nên mới phải tạm gác lại Chứ tao nào có bỏ mặc anh em bạn bè đâu Hơn nữa Thục là người sống biết trước biết sau Tao chẳng ngại gì mà phải mang tiếng sợ vợ cả Vợ mình mình sợ mình nể Chứ có phải sợ vợ ông hàng xóm Mới đáng lo ngại chứ nhỉ Khôi vừa nói vừa cười khề khà Dường như cũng chả để ý đến ý tứ sâu xa Đằng sau câu nói của Giao Thế Khôi mở miệng là lại ca ngợi vợ mình Giao vừa thấy ghét vừa ghen tị Anh ta kéo tay Khôi lại Thì thầm vào tai anh Thế chuyện đó của vợ chồng mày thế nào Chuyện gì cơ Khôi ngây ngô hỏi lại Thì chuyện quan hệ vợ chồng đó Vợ mày đang trong thời gian ở cữ Không lẽ mày chịu ăn chay à Ôi dào tưởng chuyện gì Khôi phá lên cười hào còn chả để ý đến chuyện đó nữa Có lẽ bị bận biểu quá không có thời gian mà nghĩ Để mà thức mấy lần với con Để ru nó ngủ Thì còn sức đâu mà nghĩ đến nữa Với lại vợ tao mới sinh Chuyện đó kiềng càng lâu càng tốt cho cô ấy Khôi vô tư tâm sự thật với bạn Nhưng sao thì khác Anh ta cố tình khơi gợi chuyện đó với anh Nhưng mà chả lẽ Mày nhịn mãi vậy sao Ai mà chịu nổi chứ Chả việc gì mà phải chịu thiệt thòi mày ạ Nếu mày thương mày nghĩ cho vợ Thì ra ngoài một tí không sao đâu Chiều nay đi với tao Tao dẫn mày đến một chỗ nhé Đảm bảo khiến mày lên tiên luôn Khôi nghe sao nói vậy Thì dãy nảy lên Trời đất ơi Mày nói gì vậy sao Tao không bao giờ phản bội thục Chưa bao giờ tao có cái ý nghĩ đó cả Thì tao có xúi mày phản bội thục đâu Đây là nhu cầu của đàn ông Chúng ta chỉ vui vẻ một tí rồi về với vợ con cơ mà Chỉ là bóc bánh trả tiền không có quan hệ tình cảm gì hết. Rất nhiều bà vợ còn tình nguyện cho tiền chồng đi giải quyết bên ngoài trong thời gian chữa đẻ nữa chứ. Mày á, ấu chị quá rồi. Giao vẫn kiên nhẫn thuyết phục Khôi. Người ta thì mặc kệ người ta, chứ tao thì nhất định là không rồi đó. Mày đừng có mất công rủ dê tao. Nghĩ đến tao còn không dám nghĩ nữa là. Thấy Khôi nhất quyết không nghe theo lời mình. Giao tức lắm nhưng mà không làm gì được. Xem ra cái thằng này trông thì đần đần vậy mà suy nghĩ khôn phết. Hèn chi mà nó chiếm được trái tim người đẹp. Giao thầm nghĩ. Tiếng chống báo giờ vào lớp, khôi sách cặp lên lớp luôn, cũng quên luôn những lời vừa nãy của Giao. Tính anh là thế, những thứ không quan trọng với mình, anh chỉ nghe chứ không thể để bụng bao giờ. Có lẽ vì cái tâm sáng trong, nên nó thể hiện luôn trên gương mặt khôi. Lúc nào cũng sáng ngời thiện lương, khác hẳn với gương mặt của Giao. Ánh nhìn luôn lấm lét, vầng tráng ngắn hẹp, lúc nào cũng nhăn nhó tính toan Dù khá đẹp trai Nhưng khi nhìn vào dao Người ta thường ít có thiện cảm hơn so với khôi Thục hết thời gian thai sản Cô đi làm lại Người có tăng cân đôi chút, đầy đạn hẳn da Da rẻ hồng hào mướt mát Mặt cứ ngời ngời, môi đỏ má hồng Trông còn mặn mà hơn cả thời con gái Ai cũng khen cô sinh hẳn da Người ta đẻ con thì thức đêm thức hôm Người ngậm hôi hám bỉm sữa Mắt thâm quầng Riêng cô thì cứ ngời ngời như gái còn son Cô kể chuyện khôi du con ngủ Còn mình thì đánh một mạch đến sáng Mà không ai tin Trẻ con mới sinh thì nó bám mẹ Chứ chả đứa nào bám bố Anh ấy á, ngoài thiếu hai cái bầu sữa ra Thì việc gì cũng làm khéo hơn em Không tin thì bữa nào các chị đến mà xem Anh ấy chỉ cần bế con nhá Hát su đến câu thứ ba thôi Là con bé tự khắc ngủ ngoan liền Thục không giấu nổi niềm tự hào Về chồng khoe với các đồng nghiệp của mình Vậy bữa nào phải đưa chồng đến đây để mấy ông học hỏi anh Khôi nhà mày mới được? Mấy người đồng nghiệp vừa nghi ngờ vừa ngưỡng mộ. Mặc dù đã đến nhà Thục thăm cô rồi, nhưng lại chưa được chứng kiến màn du ngủ của Khôi như lời Thục nói. Nên họ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không kém phần háo hức. Nói là làm, chiều hôm đó họ dắt nhau đến nhà Thục thật. Để chứng minh là mình nói đúng, Thục không báo trước cho Khôi biết. Bà Nhiên đang tranh thủ lau nhà cho con gái. Bà thường sang giữ cháu buổi sáng cho hai vợ chồng Khôi đi làm Trưa Khôi về thì bà để anh trông con Còn mình thì về Nhà chỉ còn hai ông bà ở với nhau Nên vợ chồng Khôi không muốn bà ở hẳn bên này trông cháu Sợ ông ở thui thủi một mình sẽ buồn Hơn nữa công việc của Khôi chỉ bận buổi sáng Thi thoảng phải đi họp hành vào buổi chiều Thì bà sẽ sang phụ giúp Thục cũng đi làm về sớm 4 giờ chiều đã được về rồi Trộm vía con bé cũng ngoan không quấy mấy nên cũng không quá vất vả chỉ những lần tiêm phòng con bé ốm sốt thì có vật vã một chút nhưng nhờ trời con bé cũng không bị nặng mà sốt một đêm là đỡ mẹ chồng cô cứ khen con dâu mát tay nuôi con khéo là ít bệnh mấy người đồng nghiệp chào bà Nhiên nhưng lại không thấy nhân vật chính đâu cả Thục cũng không biết chồng đi đâu đang định hỏi mẹ thì nghe tiếng xe máy từ ngoài cổng Khôi mới đi chợ về anh mở cổng rồi dắt xe máy vào trên tay bao nhiêu là túi sách Rau củ, thịt cá, trái cây Thấy bạn Thục đến chơi Khôi hớn hở cười tươi Chào hỏi đon đà Anh Khôi đảm đang quá đấy Biết đã cả đi chợ luôn Thì cũng không có gì mà Bây giờ đàn ông cũng nhiều người đi chợ lắm Vợ bận việc khác rồi thì mình đi chợ có sao đâu Thôi à, mấy chị em cứ nói chuyện đi nhé Tôi đang dở tay tí Nói rồi Khôi mang tất cả mấy thứ mới mua Vào trong bếp Thục ngồi ở phòng khách tiếp mấy người bạn của mình trò chuyện rôm giả Đương nhiên Cái tên được nhắc nhến nhiều nhất là Khôi rồi Thế mày không sợ ổng đi chợ bị mua hấu à Ông chồng tao á, Lần nào mà tao bận việc nhờ đi chợ ấy Cũng bị mấy bà bán rau bán thịt Chém cho giá trên trời Chưa hết lại còn mua phải của ôi của Thiêu Đồ không ngon nữa chứ Phạt hãi lên ý Cái này thì không lo Em huấn luyện ổng từ thời còn yêu nhau rồi cơ Thục cười có chút tự hào về chồng mình Mày á, cũng giỏi huấn luyện đấy chứ Thế mà ổng cũng chịu làm ha Không những chịu mà còn thích và tự nguyện làm nữa ấy chứ Toàn tranh đi chợ với mẹ em cô Mấy chị em ăn thử coi Ngon không nhá Khôi tươi cười mang lên một mớ ổi găng Còn cẩn thận lấy lọ muối tôm tây ninh Đổ sẵn ra bát bỏ lên bàn Cảm ơn chồng Thục nhìn chồng đầy hãnh diện Rồi lấy ổi đưa cho mỗi người một trái ăn thử Anh Khôi khéo thật đấy Biết chọn cả đồ ăn vặt cho vợ luôn Ngon lắm đấy ạ Chị Nga lớn tuổi và nổi tiếng khó tính nhất Vì đã 40 rồi mà chưa có chồng Lần đầu tiên lên tiếng khen một người đàn ông Khôi hơi ngượng vì được khen Hai tai đỏ ửng lên Cũng không biết là có ngon hay không à, Tôi là tôi chọn đại đấy May mà nó lại vừa miệng mấy chị em Hèn chi thục nó cứ phơi phới hẳn ra Còn thục kể ra sướng thật đấy Thì chị có lấy chồng đi là sẽ sướng ngay giống cái thục Lan xen vào Đàn ông á, được mấy người như khôi chứ Chị Nga lắc đầu ngán ngầm Nghĩ về đám đàn ông Mà đời chị đã đi qua Đúng là cái số Cũng xinh đẹp, cũng tài năng Nhưng cái số chị Nga lại chỉ gặp toàn đàn ông tồi Nếu không lợi dụng chị Thì cũng là cái thứ đàn ông Có tí chức quyền trịnh thượng Nhìn đời bằng nửa con mắt Lấy loại đàn ông đó Thà rằng á, ở vậy nuôi thân cho béo mầm Như các cụ đã nói còn hơn Bố Khôi đâu rồi Nhím ma dậy rồi đây này Tiếng bà nhiên từ trong phòng ngủ vọng ra Con bé nhím nghe tiếng người lạ Thức dậy khóc ùm lên Bà Nhiên bế con bé nhím từ trong phòng đi ra. "Nào nào, bố Khôi đây." Bà vừa đi vừa nựng cháu, nhưng con bé vẫn không chịu nín, cứ cong cái môi khóc gào lên bắt đền. Khôi đang dở tay dưới bếp, nghe tiếng con khóc liền lau tay vào khăn rồi vội vàng chạy lên trên nhà. "Ờ, bố đây, bố đây." Khôi vừa lau tay vào vạt áo cho khô hẳn, vừa luôn miệng dỗ dành con. Bà Nhiên trao cháu gái cho Khôi, nó vừa chạm vào cơ thể bố Nghe tiếng nửng của bố Ánh mắt của bố nhìn nó Nó im bặt rồi ngơ ngác nhìn Rồi nhìn theo miệng bố nó Nói theo E A như thể đang mách lèo Thục nhìn chồng con rồi cười hạnh phúc Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn Về phía cha con Khôi Tất nhiên bây giờ thì họ đã tin Những lời Thục nói không sai tí nào Thục Tao phục mày thật đấy Công nhận đàn bà như mình á Cứ phải như con Thục ấy Bọn mình ngu quá Cứ ôm hết việc Nên năm mấy ổng mới ngày càng trở nên lười biếng như vậy Tì này phải xem lại cách dạy chồng của con thục mới được Nói thì nói vậy thôi Chứ cũng phải tùy đàn ông mới dạy được Chứ cái loại đàn ông lười chảy thay Còn ra trường thì có dạy đằng trời Con thục là nó có phước ấy Mới vớ được thằng chồng như khôi Chị Nga có vẻ xanh đời nhất bày tỏ Nhưng mà dù sao Thì con thục cũng là đứa khôn đấy Có mắt nhìn đời Đời người phụ nữ ấy, suy cho cung cũng chỉ cần có vậy thôi Chị Nga nói vẻ yêu tư, không hiểu sao tự dưng thục thấy thương chị. Có lẽ trong tâm khảm chị cũng luôn khao khát có một gia đình. Phụ nữ mà, dù có mạnh mẽ đến mấy, cũng cần một chỗ dựa tinh thần. Không phải là chồng thì cũng là con, mà hai thứ này thì chị Nga đều không có. Ngồi chơi một lúc nữa thì mọi người xin phép về, bà Nhiên cũng về nhà với chồng. Chỉ còn hai vợ chồng khôi và con bé nhím. Em tắm đi cho khỏe, tí mà ăn cơm để con đã anh chồng cho. Khôi nói với vợ, rồi để con gái nằm xuống cũi. Tay đùng đưa mấy con xúc sắc, đủ thứ sắc màu đang treo trước mặt nó chơi đùa. Con bé chẳng mảy may, may bám mẹ chút nào cả, ngoài những lúc nó đòi hỏi bú ra. Nó thích thú nhìn theo mấy con thú nhiều màu sắc xanh đỏ và tiếng lách cách khi chạm vào nhau rồi ê a theo. Thục nghe lời chồng đi vào nhà tắm. Khôi ở lại chơi với con một lúc thì để con nằm một mình rồi tranh thủ đi nấu cơm. Cứ chốc chốc lại ngó về phía con Coi nó thế nào May là con bé chơi ngoan Chỉ quấy tí lúc mới ngủ dậy mà thôi Thục tắm xong ra ngoài Thì thấy con gái đang nằm chơi ngoan trong cũi Còn chồng mình thì vẫn cầm củi Trong bếp xào đào Nhìn dáng chồng chăm chỉ lối hối trong bếp Mà đáng lẽ đó là nhiệm vụ của mình Như bao người phụ nữ Việt Nam khác Khi lấy chồng Thục thấy mình may mắn quá Khi lấy được khôi Như chị Nga đã nói Khôi có lẽ là người đàn ông hiếm hoi cuối cùng còn sót lại đã được Thục hốt mất rồi Thục đứng im dây lát ngắm nhìn chồng như mọi khi Thục rất thích ngắm chồng mình trong lúc anh hăng say làm việc bởi những lúc như thế này cô thấy người đàn ông của mình đẹp nhất Thục từ từ tiến lại gần chồng vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau đầu tựa lên lưng chồng Khôi hơi giật mình nhưng chỉ vài giây sau là anh cảm nhận được mùi hương của vợ anh đứng im để mặc Thục ôm mình Cảm ơn anh đã luôn yêu thương em nhé Thục thì thầm Một bên má áp vào lưng Khôi Em là người phụ nữ của anh Anh không thương em thì thương ai chứ Khôi nói Giọng quá đỗi dịu dàng Trời ạ Một anh chàng cứ tưởng là ngơ ngơ Mà có thể nói ra được những lời ngọt ngào Còn hơn cả chuyện ngôn tình như thế sao Thục không tin vào chuyện ngôn tình Mấy cái chuyện đó chỉ dành cho những cô bé mới lớn Luôn tin vào những mối tình màu hồng với những cô nàng ngốc nghếch bỗng dưng vớ được một anh tổng tài đẹp trai, giàu có ga lăng và đặc biệt là yêu say đắm bất chấp cô gái đó như thế nào. Thục Thừa biết đó chỉ là chuyện, chứ đời thường làm gì có những chàng trai hoàn hảo như vậy. Nhất là sau mối tình với Bảo Nam là má cô phát hoảng, nhưng bây giờ thì cô tin, ngôn tình chẳng phải đâu xa lạ cả, một người đàn ông cũng chẳng phải khô khan cứng nhắc hoặc đần độn, chẳng qua là họ chưa tìm thấy người mà họ yêu thương. Để nói những câu nói yêu thương ngọt ngào như vậy Thục cứ ôm chồng khư khư Như bị sợ ai cướp mất Hít hà cái mùi dầu mỡ mắm muối Còn bám vào áo của chồng Lúc đi chợ còn chưa kịp thay Thục như đắm chìm vào cái hạnh phúc Đang có lúc này Khôi xoay người Cố tỉnh né hai cánh tay mình ra khỏi người vợ Vì anh biết cô vừa tắm rửa sạch sẽ xong Không nỡ cô bị ám mùi Hôm nay em làm sao thế Không làm sao cả Thục cười rồi nhón chân Hôn vào má chồng một cái rõ kêu Người anh mới đi chợ về Còn chưa tắm rửa nữa đấy Không sợ bẩn à Khôi cười chọc vợ Với em ý, lúc nào anh cũng thơm tho khuyến rũ hết Thục nghe chồng nói vậy Càng cố tình đưa hai tay lên cổ chồng Kéo anh xuống hôn lên môi anh Em còn muốn hôn anh á, Thật nhiều thế này cơ Khôi bị vợ làm cho thần chí điên đảo mất rồi Anh không kiềm lòng được Mà cũng nương theo đôi môi nóng bỏng Của vợ hôn đắm đuối Ba bốn tiếng rèo rèo liên tục vang lên, rồi mùi khét cháy, khói cùng bốc lên. Cháy, anh ơi, cháy! Thục nhìn thấy khói bốc ra từ nồi cá nục kho của chồng, vì cô đứng đối diện với bếp. Chết cha, nồi cá kho của anh! Khôi vội vàng buông vợ ra, quay lại tắt bếp. Nồi cá chỉ mới vừa cháy xém, may là cá béo, mỡ tiết ra nhiều nên chỉ vàng đậm cánh gián thôi, chưa chưa đến nỗi nào. Thôi xong. Nồi cá kho yêu thích của em Anh xin lỗi Mặt khôi buồn tiêu nghỉu nhìn vợ Thục lấy đũa gẻ một miếng cá ăn thử Rồi cười nói Không sao vẫn còn ngon anh ạ Với lại đây là lỗi của em chứ không phải là lỗi của anh Khôi nhìn vợ Rồi cả hai cùng bật cười phá lên Vì hành động bất bình thường của mình Con bé nghe tiếng cười ầm ầm của bố mẹ Dường như cũng cảm nhận được Mình bị bỏ rơi rồi Nên khóc ré lên đòi Đấy anh thấy không Con nó cũng biểu tình rồi đấy Thục nói với chồng Rồi chạy lên nhà bế con gái lên cưng nửng Ơi mẹ xin lỗi nhím nha Mẹ quên mất để con một mình chắc còn dỗi mẹ ha Con bé được mẹ nửng Thì càng được thể khóc to Dường như còn thiếu Nó còn bắt bố phải xin lỗi nó nữa thì phải Hồi cũng đã nấu xong hết tất cả Các món trong bếp Nghe con khóc Anh vội vàng rửa tay Rồi lau khô chạy lên nhà với con Ờ được rồi, được rồi Nhím dối bố rồi phải không Bố mẹ xin lỗi nhím nha Khôi đứng đối diện với con Là mặt buồn nựng nọt con Con bé chăm chăm nhìn bố Cái miệng miếu hú theo bố rồi dần dần cũng nín Khôi nghiêng đầu cười đùa ú òa. Nó bật cười khanh khách Được rồi, anh mau tắm đi Mà còn ăn cơm Thụng nhìn điều bộ của chồng Và thái độ của con Thấy lòng bình yên quá Vậy mẹ chơi với nhím nhá, bố đi tắm đây Con bé dường như hiểu được lời bố, nó liền giơ tay đòi theo. Người bố bận lắm, không bé được nhím đâu, nhím chơi với mẹ đi nha. Khôi dỗ dành con, "Được rồi, nhím chơi với mẹ để bố đi tắm nào." Khôi cũng dỗ dành con rồi ngồi xuống ghế cho con bú. Sáng nay, nhóm sinh viên làm đề tài do một giảng viên cùng Hoa Khôi hướng dẫn đến tìm anh, thì ra đồng nghiệp của anh bị bệnh nặng phải nhập viện, anh không thể tiếp tục công việc được nên đã nhờ Khôi hướng dẫn hộ. Khôi nể quá nên đành nhận lời. Trong đám sinh viên này, có một nữ sinh tên là Ngọc Ánh, rất xinh đẹp, cũng được nhiều sinh viên cùng Khoa để ý, nhưng chưa chính thức có người yêu. Cô này có vẻ kiêu kỳ lắm, da trắng, dáng xinh, mặt mày phấn son cứ như tiểu thư con nhà giàu ấy. Đã được đồng nghiệp nhờ và nên biết trước rồi, Khôi chỉ phổ biến lại những việc cần làm, rồi hướng dẫn các cô các cậu cách làm đề tài. Có gì không hiểu cứ trao đổi qua email Hoặc nhắn tin hay gọi điện cũng được Nhưng phải trong giờ hành chính Khôi nói mặt bâng qua Ngọc Ánh thấy Khôi Dường như không bị hấp dẫn bởi nhan sắc của mình Nên bắt đầu chú ý Ở trường này không chỉ sinh viên nam Mà ngay cả các thầy Cũng ít ai ngó lơ cô như vậy Con gái đẹp mà Ai lại nỡ làm ngơ cơ chứ Thưa thầy Sao lại phải gọi điện trong giờ hành chính ạ Ngọc Ánh lên tiếng hỏi cho rõ À, tôi không có thói quen mang việc về nhà làm Nên nếu các cô các cậu có việc Thì cứ gặp trực tiếp tôi tại trường Là tiện nhất Nhưng nhỡ chúng em trong quá trình làm Có gì không rõ muốn hỏi ngay thì sao ạ Thì cứ gửi mail cho tôi là được Mọi chuyện tôi sẽ không giải quyết ở nhà Có gì cứ lên trường Thống nhất như vậy nhá Hôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ Giờ tôi phải về rồi Có gì ngày mai chúng ta trao đổi Tôi chống tiết ba tiết bốn Các em có thể gặp tôi ở phòng hội đồng. Nói xong thì khôi đi luôn. Ngọc Ánh có vẻ ấm ức vì sự khác người của ông thầy này. Ông ấy làm sao thế nhỉ? Cứ như là đá ấy. Ngọc Ánh nói với mấy người bạn còn lại. Ông ấy nhá nổi tiếng nghiêm túc nhất trường đấy. Nghiêm thì nghiêm chứ. Bộ có ai ăn cắp thời gian của ông hay sao chứ? Còn làm ra vẻ, không được gọi vào giờ hành chính nữa chứ. Giảng viên chứ có phải tổng giám đốc đâu mà không có thời gian. Mà tổng giám đốc à? Họ cũng không ai nhiều mấy Ngọc Ánh vẫn còn bức xúc vì thái độ của Khôi Thực ra cô tức Với cái cách làm việc kỳ quái Không giống ai của Khôi thì ít Mà tức vì thái độ làm ngơ cô thì nhiều Ai biểu Khôi không thèm để ý Đến một người con gái đẹp như cô chứ Thậm chí anh còn chưa nhìn mặt cô lấy một cái Nếu anh ta thấy mặt mình Thì liệu có làm ngơ như vậy không nhỉ Mình không tin Trên đời này lại có kiểu đàn ông Thấy gái đẹp mà không có cảm xúc gì Ngọc Ánh hậm hực nghĩ thầm, cô không cam tâm bị bơ một cách phũ phàng như vậy. Những lần sinh viên đến gặp Khôi, anh chỉ nói công chuyện xong rồi đúng giờ về, lần nào cũng như vậy. Khôi giỏi chuyên môn nên đương nhiên mọi việc khá suôn sẻ. Anh cũng không có gì lấn cấn về mấy cô cậu sinh viên này cả. Nhưng Ngọc Ánh thì không như vậy. Khôi càng tỏ ra lãnh đạm với cô thì Ngọc Ánh lại càng bị thu hút. Cô không hiểu vì sao người đàn ông này lại như vậy. Trong suốt quá trình làm việc với nhau Khôi chỉ nói chuyện chứ ít khi nhìn vào mặt Với những người khác cũng như vậy Khôi luôn chăm chú vào công việc hơn là đối diện với đối phương Những vướng mắc trong quá trình làm đề tài Khôi hướng dẫn rất cụ thể và rõ ràng, dễ hiểu Chẳng có lý do gì để phải lấn cấn gặp riêng anh ngoài giờ hành chính Ngọc Ánh càng nghĩ về anh thì lại càng bị kích động cô không thể ngồi im để Khôi chủ động với mình được nữa Ngọc Ánh biết Khôi đã có gia đình Và vợ anh cũng mới vừa sinh con. Cô chỉ biết được vòn vẹn bấy nhiêu về Khôi mà thôi. Mà điều này thì cả trường chẳng ai không biết. Nhưng vợ Khôi là người thế nào thì cô không biết. Chắc phải đặc biệt lắm thì anh ta mới suốt ngày chăm chăm chạy về nhà mỗi khi hết giờ như vậy. Ngọc Ánh thầm nghĩ, cô quyết định tìm hiểu về Khôi. Ở trường này, người thân cận nhất với Khôi là Giao. Mà Giao thì rất dễ gần, nhất là với những sinh viên có nhan sắc. Ngọc Ánh xin được số điện thoại của Giao và mời anh đi cà phê. Cô cố tình đến từ sớm một chút, nhưng không ngờ là Giao đã ở đấy rồi. Ngọc Ánh có chút bất ngờ, nhưng là người cũng từng trải qua nhiều cuộc hẹn hò với nhiều người đàn ông khác nhau, nên cô cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Ngọc Ánh là một cô gái đẹp, đàn ông chờ đợi cô chẳng có gì là quá ngạc nhiên cả. Thấy Ngọc Ánh tới, giao dụi vội điệu thuốc lá đang hút dở trên tay vào cái gạt tàn rồi nói Em ngồi đi thần ngại quá, hẹn thầy mà lại để thầy phải chờ thế này. Không có gì, tôi chống tiết nên đến hơi sớm. Giao xua tay cười nói. Anh thoáng nhìn Ngọc Ánh có chút ngỡ ngàng. Cô mặc một chiếc váy dạng sót ngắn, cùng chiếc áo thun cổ rộng, trông thật gợi cảm Cô gái này quả là biết cách ăn mặc, khiến con người ta như thiêu như đốt. Giao có biết Ngọc Ánh, tuy anh không dạy cô. Ngọc Ánh cũng là dân có tiếng trong trường, nổi lên bởi nhan sắc xinh đẹp và có tiếng là kêu kỳ. Thỉnh thoảng diễn văn nghệ, Ngọc Ánh cũng có góp vui trong những tiết mục múa phụ họa, trong các tiết mục hát tốp ca. Nhưng Giao thì mới chỉ được nhìn Ngọc Ánh trên sân khấu, chứ chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc cô ngoài đời thực, đặc biệt lại là trong trang phục mát mẻ như bây giờ. Trường có biết bao nhiêu người, sinh viên còn chưa biết mặt hết tất cả các giảng viên trong trường nữa là, làm sao mà giảng viên biết hết tất cả các sinh viên được, trừ khi đó là những người rất nổi tiếng hoặc là những sinh viên đặc biệt. Giao bị nhan sắc của Ngọc Ánh Làm cho mất hồn Nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông trí thức Lại có gia đình rồi Nên rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh Của một giảng viên Em gọi tôi ra đây có việc gì à Cũng không có gì nghiêm trọng mà Ngọc Ánh nói mắt liếc liếc nhìn Giao Nghe Ngọc Ánh nói Không có gì nghiêm trọng Giao có chút mừng thầm trong bụng Không có việc gì nghiêm trọng Thì chắc không liên quan đến việc ở trường rồi Mình không có dạy cô ta mà Vậy có chuyện gì em cứ nói đi Đừng ngại Trong trường học thì chúng ta là thầy trò Ngoài trường học em có thể coi tôi là một người anh thôi cũng được Tôi cũng chỉ bằng tuổi anh của em thôi Giao ý tứ mở lời Được sự gợi ý của Giao Ngọc Ánh nói luôn Vậy em xin phép Được hỏi thẳng luôn ạ Em nghe nói thầy là bạn thân của thầy Khôi phải không ạ à? à ừ Cũng có thể coi là như vậy Giao có chút hụt hẫng vì Ngọc Ánh nhắc đến Khôi Em muốn tìm hiểu một chút về thầy Khôi. Thầy không ngại chứ ạ? Em cứ nói. Vâng. Ngọc Ánh liếc rào rồi khẽ cười nói tiếp. Em nghe nói vợ thầy Khôi vừa mới sinh con. Ừ, cũng được 8 tháng rồi. Vợ thầy ấy là người thế nào ạ? Ngọc Ánh ngập ngừng. Thế nào là thế nào? Tôi chưa hiểu ý em. Dạ, vợ thầy Khôi có sinh không ạ? Rào nghe Ngọc Ánh nói vậy thì tròn mắt rồi liếc nhìn cô. Ý của em là... Dạ, thầy có thể cho em xem ảnh của cô ấy hoặc trang cá nhân của cô ấy thì càng tốt ạ Thầy Khôi không chơi Facebook nên em không xin được Thầy có thể giúp em được không thầy Giao nhìn Ngọc Ánh có chút tức giận Hóa ra cô ta hẹn mình ra đây là vì muốn moi thông tin của người khác Vậy mà lúc đầu anh ta còn tưởng Ngọc Ánh có ý đồ gì với mình cơ Hóa ra lại là có ý đồ thật nhưng là với người khác Làm sao mà anh ta có thể không giận chứ Thật mất công quá đi mất Thầy giúp em được chứ ạ? Ngọc Ánh nhìn giao chờ đợi câu trả lời Thầy và thầy Khôi là bạn thân Lẽ nào lại không kết bạn với vợ thầy ấy? Phụ nữ ai cũng dùng Facebook Em tin là vợ thầy ấy không lập dị như chồng mình Thầy giúp em chứ? Vậy tôi có thể hỏi em một câu được không? Vâng, thầy cứ hỏi ạ Em muốn biết vợ thầy ấy để làm gì? Không lẽ em có ý đồ gì với thầy Khôi? Ngọc Ánh nghe Giao nói thẳng như thế thì nhách miệng cười. Có lẽ thầy nói hơi quá rồi, em làm gì dám có ý đồ với thầy khôi chứ? Chỉ là em tò mò, muốn biết về thầy ấy thôi. Thế sao bao nhiêu người em không tò mò, mà lại tò mò mỗi anh ta? Giao nói, giọng điệu có chút ghen tị. Vâng, nếu thầy thấy không tiện thì thôi ạ, em không làm phiền nữa. Cảm ơn thầy đã đến buổi hẹn ngày hôm nay. Ngọc Ánh định đứng dậy, thì Giao bất ngờ túm lấy tay cô nói. Khoan đã, tôi đồng ý. Ngọc Ánh thấy dao chủ động túm tay mình thì cười nhạt. Cô biết thừa, dao đang nghĩ gì trong bụng. Loại đàn ông thấy gái đẹp là sáp vào. Cô thật chá lạ gì. Ngọc Ánh để im tay mình trong tay dao. Dù sao thì bây giờ cô cũng đang cần anh ta giúp đỡ nên không muốn phản kháng. Vậy em cảm ơn thầy trước ạ. Ngọc Ánh ngồi xuống bên cạnh dao nói thầm. Đổi lại, thầy muốn em làm gì cho thầy? Thầy cứ nói không cần phải ngại ạ Giao nhìn Ngọc Ánh Cô gái này có vẻ rất sành đời Không non nớt như mấy cô sinh viên khác Có lẽ cũng kinh nghiệm đầy mình rồi Nhưng mà như thế Giao lại càng thấy kích thích Ban đầu anh ta còn thấy khó chịu Vì Ngọc Ánh chú ý đến Khôi Cô ta hỏi thăm về Khôi Có nghĩa là thích anh ta rồi còn gì Cái thằng Khôi đần độn này thế mà lại hên Gái đẹp cứ vây quanh Tự dâng vào miệng mà hắn chẳng phải mất công làm gì Giao thấy bất công quá nên định không thèm giúp Ngọc Ánh. Nhưng suy nghĩ một hồi thì Giao lại nảy ra một ý đồ xấu xa. Khôi đã có vợ. Ngọc Ánh mà thích Khôi chẳng phải vợ chồng anh ta sẽ có lục đục sao? Làm gì có kẻ nào lại hạnh phúc trọn vẹn như vậy? Ông trời cũng không thể nào mà giúp anh ta mãi được. Giao thầm nghĩ rồi quyết định đổi sự việc từ bất lợi thành có lợi cho mình về phe của Ngọc Ánh. Thấy Giao không nói gì Ngọc Ánh hỏi lại. Thầy không cần em phải làm gì thật chứ Làm gì có ai Chịu giúp không ai bao giờ Chắc em cũng quá hiểu điều này Đúng không Giao đánh bài ngửa Ngọc Ánh cười khinh khỉnh Cô ta chẳng lạ gì Mới cái việc như thế này Vậy thầy muốn em phải làm gì Dễ thôi Chỉ cần thỉnh thoảng đi cà phê với tôi là đủ Đơn giản vậy thôi sao Tất nhiên tôi muốn biết kế hoạch của em như thế nào Thầy đánh giá em quá cao rồi đấy Em chẳng có kế hoạch nào cả Chỉ là em tò mò về thầy Khôi thôi Vậy thì em cứ báo cáo rõ tình hình Về thầy Khôi cho tôi biết là được Ngọc Anh nghe Giao nói vậy Thì thoáng chút ngạc nhiên Hình như thầy có vẻ không thích thầy Khôi cho lắm Hai người là bạn thân mà nhỉ Giao cười khẩy Rồi rút ra một điếu thuốc khác Trong túi châm lửa hút Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ Ngọc Ánh nhìn Giao một lúc khó hiểu Sầu chuỗi lại tất cả những lời nói và hành động của Giao Cô cũng đoán được phần nào mối quan hệ giữa hai người này Không tốt đẹp như vẻ bề ngoài họ vẫn thể hiện ra Thế cũng tốt Mình lại dễ bề hành động mà không phải ngó trước nhìn sau gì Ngọc Ánh có phần an tâm trong bụng Xin được trong Facebook cá nhân của Thục Ngọc Ánh lập một nick giả lấy hình đại diện Là một người phụ nữ trung tuổi rồi gửi lời mời kết bạn với Thục Cô lần mò vào trang cá nhân của Thục Xem hết những status của thục Ngọc Ánh khá bất ngờ Khi nhìn thấy nhan sắc của thục Cô quá đẹp So với thục, Ngọc Ánh hoàn toàn lép vế Ở thục vừa toát lên vẻ đẹp mặn mà Của người phụ nữ trưởng thành Lẫn vẻ đẹp sang trọng Như một mệnh phụ vô nhân Đúng là khác hẳn hoàn toàn so với chồng cô Khôi Hèn gì mà khôi chết mê chết mệt cô ta như vậy Ngọc Ánh vừa ghen tị Vừa ngưỡng mộ Không thể phủ nhận là thục quá đẹp so với tưởng tượng của cô, Ngọc Ánh di chuột lướt tiếp trên tường nhà thục những bức ảnh rạng rỡ của bé Nhím, của Khôi, nụ cười hạnh phúc của ba người họ khiến Ngọc Ánh khó chịu vô cùng. Tự dưng cô thấy ghét cay ghét đắng người phụ nữ mà mình không quen biết kia. Cô ta là cái thá gì chứ? Chẳng qua là biết cách chụp ảnh thôi, tất cả mọi thứ trên mạng đều là ảo, nhất là nhan sắc phụ nữ thì lại càng ảo ma. Người nào càng tỏ ra hạnh phúc Thì người đó càng bất an Chắc cô ta cũng vậy mà thôi Ngọc Ánh tự suy luận Để an ủi lòng đố kỵ của mình đối với Thục Càng nhìn Thục cười tươi Thì cô ta lại càng ngứa mắt Niềm hạnh phúc của Thục cứ như những chiếc gai nhọn hoắt, Tua tủa đâm vào tâm can Ngọc Ánh Cô ta điên cuồng tìm hiểu về Thục Vào từng status Để xem mọi người bình luận gì về Thục Cô ta mong mỏi có ai đó chê bai Nhưng thật tiếc Là tất cả những lời bình luận trên Facebook của Thục Lại toàn là những lời khen ngợi Sự ngưỡng mộ của bạn bè Và người thân của hai người mà thôi Ngọc Ánh quyết cố tình gọi cho Khôi Nhưng anh nhìn thấy số điện thoại lạ Thì không nhấc máy Thường anh không lưu số của sinh viên Mà chỉ lưu email của họ để làm việc Ngọc Ánh càng điên cuồng muốn tấn công anh Không gặp được anh ở ngoài Ngày nào lên trường cô cũng canh giờ Chống thiết của Khôi để gặp Cô biết Khôi chỉ nói chuyện về công việc Nên lợi dụng chuyện đề tài để hỏi Có những vấn đề hiểu rồi, cô ta vẫn hỏi đi hỏi lại quá nhiều lần. Mấy sinh viên cùng nhóm nhận ra sự khác biệt này của Ngọc Ánh. Giao cũng theo dõi từng hành động của cô ta. Có lần đang ngồi cùng Khôi dưới phòng hội đồng thì Ngọc Ánh đến. Giao ý tứ ra ngoài cho hai người tự nói chuyện rồi đứng lén nghe ở ngoài. Chụp cả hình hai người đang ngồi cùng nhau, cẩn thận lưu trữ vào bộ nhớ đám mây trên điện thoại. Nhưng đúng là Khôi làm cho Ngọc Ánh hoàn toàn thất vọng. Dù Khôi không biết Ngọc Ánh có đang cố tình tiếp cận mình Nhưng mà anh cũng luôn có khoảng cách Với tất cả các sinh viên nữ Không riêng gì với cô Ngọc Ánh càng bị bơ đẹp Thì lại càng muốn lao vào Nhưng không có cách nào đành phải nhờ Giao lần nữa Như mọi khi Giao và Ngọc Ánh hẹn gặp nhau Ở quán cà phê cũ Lần này Ngọc Ánh đến rất sớm Giao đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút Mà đã thấy Ngọc Ánh ngồi chờ sẵn ở đấy rồi Gương mặt có vẻ không được vui cho lắm Em đến sớm vậy hả Hôm nay chủ nhật mà không đi chơi với người yêu sao? Giao cười cợt, ngồi xuống ghế, nhìn xoáy vào Ngọc Ánh như muốn nuốt chửng cô. Ngọc Ánh tỏ ra trá vui vẻ gì. Hôm nay cô không thích đùa giỡn, càng không muốn vòng vo nữa. Cô bảo vấn đề chính luôn. Thầy có cách nào mà giúp em gặp thầy khôi mà không phải ở trường không? Giao khá bất ngờ về lời đề nghị của Ngọc Ánh. Cô gái này có vẻ táo bạo hơn mình nghĩ đây. Giao nhách mép nhìn Ngọc Ánh khiêu khích. Sao thế? Không chịu nổi nữa rồi à Thầy không cần phải khiêu khích em như thế Em muốn thầy giúp em tiếp cận với thầy ấy Thầy muốn gì cũng được Ngọc Ánh nói một cách dứt khoát Không chút ngượng ngùng Vậy nếu tôi giúp được em Em sẽ cho tôi được gì nào Em đã nói rồi đó Thầy muốn gì cũng được Giao nghe xong câu khẳng định lại của Ngọc Ánh một lần nữa Thì vỗ tay tán thưởng Hay lắm Tôi rất là thích tính cách thẳng thắn này của em Em rất đặc biệt Khác hẳn với những nữ sinh viên khác Cảm ơn thầy đã khen, vậy thầy đồng ý giúp em được chứ? Được, tất nhiên là được với điều kiện của em. Giao nói rồi hay hái mắt ra hiệu cho Ngọc Ánh. Khi nào thầy giúp xong, em sẽ thực hiện lời hứa với thầy. Thầy đừng lo, em còn học ở trường này thì sẽ không nuốt lời đâu. Tất nhiên là tôi chẳng có gì phải lo về em cả. Với tính cách của em thì yêu cầu của tôi chắc là không làm khó em đâu. Đương nhiên là tôi sẽ giúp em xong rồi mới có thể yêu cầu em được. Vâng. Vậy kế hoạch của thầy thế nào? Có thể cho em biết trước để chuẩn bị được chứ? Được. Chiều nay tôi sẽ hẹn nó ra quán cà phê này. Sau đó sẽ giả vờ đi đâu đấy? Em xuất hiện. Được chứ? Như thế thì Khôi nó sẽ không thể tránh mặt em được. Ngọc Ánh nghe qua kế hoạch của giao như vậy? Suy nghĩ một giây rồi gặt đầu. Như vậy cũng được. Vậy chúng ta cứ thống nhất như thế nhé. Em cứ chuẩn bị trước. Khoảng 5 giờ chiều tôi sẽ nhắn tin cho em. Vâng. Ngọc Ánh nói xong thì đứng dậy. Vậy em về chuẩn bị trước Giao thấy vậy liền kéo Ngọc Ánh Ngồi sụp xuống vào lòng mình Khoan đã Làm gì mà nôn nóng vậy cô bé Trước khi em thuộc về nó Thì hãy để tôi ôm em một lát đã chứ nhỉ Không lẽ tôi cứ phải là người chịu thiệt thòi mãi sao Giao nghĩ về Ngọc Ánh sắp sẵn bẫy Rồi lại nghĩ về thục trước kia Lòng bước bối khó chịu lắm Những cô gái đẹp Đều thuộc về khôi trước Cả thuộc và sắp tới đây là Ngọc Ánh Thục thì không nói làm gì vì sao không có cơ hội tiếp cận với cô mà nếu có thì chắc chắn anh ta cũng chẳng thể làm gì được nhưng Ngọc Ánh thì khác cô ta chủ động tìm đến anh nhờ vả chủ động đưa ra yêu cầu nếu anh giúp cô ta vậy thì lý do gì để cô ta thuộc về khôi trước chứ dù cô ta là người như thế nào anh cũng muốn một lần được thẳng khôi Ngọc Ánh thừa biết ý định của sao nhưng vẫn đang nhờ vả anh ta nên cố chịu đựng ngồi yên trong lòng anh ta một lúc nữa Giao được thể động tay sờ soạn đùi Ngọc Ánh Rồi lần mò vào chỗ nhạy cảm nhất Thì đột nhiên bị Ngọc Ánh chặn lại Khoan đã Chuyện này chưa được Thầy vẫn chưa giúp em thực hiện chuyện kia Giao mất hứng nên có chút hụt hẫng, Nhưng lời đã giao kèo rồi Thì không thể làm khác được Dù gì anh ta cũng là đàn ông Là thầy giáo của Ngọc Ánh Đương nhiên không thể nuốt lời Giao tự động buông Ngọc Ánh ra Rồi kéo lại váy áo cho cô ta Được rồi, em cứ về chuẩn bị trước đi Chiều nay gặp Vâng, vậy em xin phép thầy Ngọc Ánh đứng dậy Kéo lại váy áo cho chỉnh tề rồi ra về sau ngồi lại một lúc nữa Liếm môi nuốt nước bỏ tiếc nuối Vì đã không thực hiện được ý định ban đầu Nhưng nghĩ đến kế hoạch sắp tới Sẽ đưa được Khôi vào chồng Tự dưng anh ta thấy vấn chấn hẳn lên Phải Chỉ trong chiều nay thôi Cuộc sống của Khôi sẽ không hoàn toàn Là những màu hồng nữa Chiều chủ nhật Cả hai vợ chồng Khôi đều được nghỉ Họ đến nhà bố mẹ thục chơi rồi nấu cơm ăn ở đó luôn. Vì ở nhà bố mẹ vợ nên cô được ưu tiên lên phòng khách tiếp chuyện với bố vợ và chơi với con. Việc bếp núc thì có cánh phụ nữ là bà Nhiên và thục lo rồi. Đang dở câu chuyện với bố vợ thì giao gọi đến. Alo, mày rảnh không? Cũng không bận gì, nhưng tao đang ở nhà bố vợ, có chuyện gì không? Có thể ra đây với tao, uống một lon được không? Giờ thì chắc không được rồi, đang ở nhà nhạc phụ, sao mà đi được? Khôi từ chối như mọi lần đều vậy Tao biết Nhưng bây giờ tao chán lắm rồi Tao cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa Thực sự tao không biết phải bấu víu vào đâu nữa mày ạ Giao nói như khóc Khiến Khôi có chút hoàng sợ Mày có chuyện gì sao Giao không nói gì Khôi càng hoàng lên Này Giao Có chuyện gì cũng không được nghĩ quẩn Nghe chưa Mình là đàn ông Phải vững vàng lên chứ Đàn ông cũng là con người mà Thôi Mày cứ ở nhà với vợ con mày đi. Mặc Mà kệ tao. Tao tắt máy nhá. Bye mày. Giọng điệu của Giao hôm nay khác quá. Khiến Khôi lo lắng không yên. Khoan đã. Mày chờ tao chút. Khôi thay đổi ý định. Anh đứng dậy đưa con bé cho bố vợ rồi nói. Bố bé cháu dùng con một lát. Con có chuyện muốn hỏi vợ con chút ạ. Ừ. Đưa đây. Để bố. Ông nhiên đưa tay ra. Đỡ con bé nhím từ tay Khôi. Nó không lạ ông. Nên cũng nói với theo. Nào. Lại chơi với ông để bố Khôi làm việc nha Ông nhiên vừa bế cháu vừa nượng yêu Khôi chạy xuống bếp khều vợ nói nhỏ Giao nó có chuyện gì hay sao ấy Dù anh Giao uống với nó một ly bia Hình như là chuyện buồn Nghe giọng nó chán đổi lắm Anh hơi lo Anh chạy Giao với nó coi như thế nào một lát rồi về nhá Thục nghe chồng nói đến Giao Thì hơi nhíu mày suy nghĩ Cô cũng biết chuyện gia đình của Giao Chắc là về vấn đề vợ chồng con cái gì đây Vợ Giao cũng là bạn của Thục mà Nên chuyện vợ chồng Giao Cô cũng nắm khá rõ Giao thì muốn sinh con Mà vợ thì không Chắc lại là chuyện con cái thôi Được rồi, anh cứ đi đi Coi anh ấy thế nào Nhớ về sớm đấy nhé Cả nhà chờ anh ăn cơm đấy Ừ, anh biết rồi, cảm ơn vợ Khôi mừng húm cười tươi như hoa Nếu không có mẹ vợ ở đây á Thì chắc là anh đã ôm lấy gương mặt vợ Nâng cầm cô lên mà hôn cái chụt vào má rồi Mẹ Con xin phép ra ngoài một lát rồi con về ạ. Giao quay qua chào mẹ vợ. Ừ, con có việc gì thì cứ đi đi. Nhớ về ăn cơm là được. Vâng ạ. Khôi lên nhà trên chào bố vợ, rồi khoác vội cái áo khoác, gọi điện xin địa chỉ của Giao, rồi phi đến ngay chỗ bạn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Trùng xấu dễ xài của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.